họ bực xuống phía trước cánh cổng đánh dấu lối vào phía tây của chợ ở bên trong đám đông vẫn trơ ngớt qua lại mọi lối đi đều được thắp sáng rực đỡ nhờ những ngọn đèn dầu và đèn lồng sặc sỡ trong chú dội mắt quan sát những đầu người nhấp nhô trong đám đông kéo thái chú ý đến một cây cọc có treo và chiếc lồng nhỏ y dừng lại và cất lời phía trước có một người mua bán giấy hãy hỏi thăm hắn xem Quanh đây có chỗ nào dễ dễ bắt không? Lẽ nào để hy vọng rằng Hắn sẽ tiết lộ manh lưới làm ăn của mình ư? Hắn sẽ nói rằng mình bắt chúng trong dãy núi Cách thượng quần sông 30 dặm Và duy trì vào ngày thứ ba của tuần trăng khuyết Tốt hơn hết là chúng ta nên băng qua khu chợ này Rời đi theo lối cổng Nam Rồi xem xét khu vực bỏ hoang Mà họ đang kéo đổ các gia nhà cũ kỹ Ta đã gặp nàng ấy ở đó Lúc bằng ngàn qua hàng dế Bọn họ nghe thấy những tiếng mắng chửi xa xạ Rồi những tiếng la hét đau đớn Họ thúc khỉu tay đẩy những người đứng xem sang một bên Và nhìn thấy người bắn nặng đang kéo tay một tiểu tử trừng 15 tuổi Rồi hắn thẳng tay tát tiểu tử và quát lên Bây giờ người hãy đi lấy những chiếc lồng đã bỏ quên ngay Đồ lưỡi nhác kia Hắn tống cổ tiểu tử ra ngoài với một cú đá ác ý Đi theo tiểu tử đó Đào cam dít lên Ở lối đi tiếp theo, Đào Cam bất kịp tiểu tử vừa loạn chọn tiến về phía trước, vừa lấy tay che tay, y đặt tay lên vai tiểu tử và nói: "Chủ nhân của ngươi quản là một tên đốn mặt, Tuấn Trúc hắn đã lừa ta mất một thỏi bạc." Trong lúc tiểu tử lau gương mặt lấm lem nước mắt, Đào Cam nói tiếp: "Ta cùng bằng hữu đang lùng bắt vài con dế trọi thiện chiến vào đêm nay, là một kẻ biết rõ về dế, ngươi có thể đề cử chỗ nào dế bắt được dế tốt không?" Bắt được một con dế trọi thiện chiến Không phải là việc của mấy kẻ không chuyên Trịnh Trọng tuyên bố Quan gia thấy đó Chúng thay đổi địa điểm rất thường xuyên Cho đến vài hôm trước Các vị vẫn có cơ may bắt được dế ở gần miếu quan đế Nhưng giờ có nhiều người ở đó quá Chẳng bắt được gì nữa đâu Bọn ta trong nghề mới biết Giờ thì khảo thí đường mới là nơi mà các vị nên đến Đà tả Sáng mai người anh bỏ một con dế vào trong ủng của chủ nhân mình cho đó luôn tạo ra một sự bất ngờ thú vị trong lúc tiểu tử hướng dẫn kiều thái đến cổng đông của khu chợ đào cam lại tiếp tục với vẻ hối tiếc ta nên sớm nghĩ đến chỗ đó khảo thí đường nằm cách hai con phố về phía đông và chiếm toàn bộ một khu vực tại đó có vài trăm phòng thi nhỏ vì các sĩ tử đến từ khắp châu phủ đều tề tiệu về đất quảng châu này để tham dự kỳ thi văn mùa thu và thời điểm này trong năm khảo thí đường không một bóng người Quả là một nơi lý tưởng để lẩn trốn Và còn có thể bắt được ba con dê tốt Nhưng không phải khu vực đó được canh gác sao Ở đó sẽ có một nam nhân trông coi Nhưng ánh thường chẳng tận tâm trông coi cho lắm Bởi không một kẻ lang thang hay hành khất nào dám trú ngụ ở đó Để không biết chuyện các khảo thí đường luôn bị ma ám à Trời ơi đúng thế Kiều thái thốt lên Y nhớ lại rằng vào hàng năm trong suốt các kỳ thi ương được tổ chức trên khắp cả nước rất nhiều tử sĩ nghèo đã tự sát họ phải vùi đầu và kinh thư bất kể ngày đêm thường xuyên cầm cố đồ đạc của mình hoặc ký kết các khoản vay nợ với mức lãi cắt cổ để có thể tiếp tục nghiệp bút nghiên nếu vượt qua được kỳ thi họ lập tức sẽ có được một chức quan và các vấn đề sẽ biến mất tuy nhiên một khi thất bại khả năng lớn nhất chính là thêm một năm đèn sách kham khổ tiền bạc hao hụt thường xuyên và đôi lúc là nỗi hộ thẹn cùng cực vì lẽ đó khi một sĩ tử bị giam trong phòng thi cả ngày và nhận ra bài thi quá khó thì y thường kết thúc đời mình ngay lập tức trong tâm trạng tuyệt vọng kiều thái vô thức chậm bước chân y dừng lại bên một quầy hàng và mua một chiếc đèn lồng nhỏ bên trong đó chắc sẽ tối đen như mực ấy y lẩm bẩm nói với đào cam họ rời khỏi chợ theo lối cổng phía đông đi bộ một quãng ngắn là họ đã đến khảo thí đường bức tường bao quanh khảo thí đường trải dài suốt cả con phố tố tăm và không một bóng người một bọng các sơn son cao ngất ở ngay đó đánh dấu lối vào độc nhất cánh cổng đôi được đóng kín nhưng cửa hông chật hẹp thì lại chỉ khép hở lúc chiều thái và đào cam đi vào bên trong họ nhìn thấy ánh đèn phía sau cửa sổ tròi canh họ lèn qua nó rồi vội vã tiến vào con đường lát đá băng qua cả quân tể từ bắc sang nam Được soi sáng nhờ ánh trăng lúc mờ lúc tỏ Con đường chạy thẳng tắp đến sao hút tầm mắt Hai bên đường là một dãy những cánh cửa giống nguyệt nhau kéo dài bất tận Mỗi phòng thi chỉ có một án thư nhỏ cùng một chiếc ghế Và buổi sáng ngày thi mỗi sĩ tử được phân vào một phòng cùng một hộp đồ ăn Sau khi bị soát kỹ lưỡng xem trong người có dấu tài liệu gì hay không Bài thi sẽ được phát cho sĩ tử và cánh cửa được niêm phong lại Cửa chỉ được mở ra lần nữa Vào lúc trời đã nhá nhem tối Khi các bài thi hoàn thành đã được thu hết và mùa thu Trong lúc các kỳ thi diễn ra Thì nơi này chính là một tổ ong náo nhật Vậy mà lúc này Nơi đây lại tĩnh mịch như bãi tha mà Chúng ta phải lục soát bao nhiêu phòng thi quái quỷ này chứ Kiều thái cáo kình hỏi Y không nghề thích bầu không khí kỳ quái này chút nào Vài trăm đó Đào cam cười đáp Nhưng trước tiên Chúng ta hãy dò la một chút và xem sơ đồ bố trí chung. Đi dọc theo những dãy hành lang hoang tàn đổ nát và xem xét những con số được đánh dấu trên cánh cửa từng phòng thi. Họ mau chóng phát hiện các dãy phòng được xây dựng theo hình tứ giác bao quanh một khoảng sân lát đá. Tại đây có một tòa nhà hai tầng uy nghiêm đứng sừng sững, đó chính là khảo thí đường, khảo thí quan, hội tụ để xem xét và chấm điểm các bài thi được nộp lên. Đào Cam chợt dừng bước chỉ tay vào tòa nhà y lên tiếng nơi đó thậm chí còn là một nơi ẩn nấp tốt hơn cả các phòng thi tù túng phía trong có nhiều bàn ghế và những thứ đại loại thế kéo thái không đáp y đang nhìn đăm đăm lên dương đài nhâu ra góc phía đông quả tầng hai giờ thì y thì thào suýt ta thấy có gì đó đang di chuyển trên kia hai nam nhân chăm chú nhìn lên dương đài một lúc nó được che chắn bằng một tấm lưới mắt cáo chứng xảo Chỉ lộ ra một ô cửa sổ nhỏ mái nhà cong cong nổi bật trên nền trời lấp lánh tinh tú Thế nhưng chẳng có gì đông đậy cả Họ vội vã băng qua sân Bước lên những bậc thang lát đá cẩm thạch Đoạn đứng đép sát vào cửa Để phần mái hiên nhô ra trên đầu Có thể che khuất họ khỏi tầm quan sát từ bên trên Khi đào cao phát hiện cửa không khóa Y cẩn trọng đầy nó mở ra Rồi họ tiến vào gian sảnh tố đen như mực Để thắp đèn lồng lên kêu tái thầm thì ánh sáng sẽ chẳng tạo ra sự khác biệt gì cả. Điều chúng ta cần tính toán đến chính là Thinh giác nhạy bén của nàng ta. Ánh sáng từ chiếc đằng lồng chiếu rọi dâng dành hình bát giác chống chảy, dựa vào bức tường phía sau là chiếc bệ cao trông tưởng như ngai vàng, chính là nơi mà quan chủ khảo công bố kết quả thi. Phía trên bệ treo một tấm bằng sơn son lớn trên đó khắc câu: Dương đầu sóng lớn chạm cổng ngọc môn nghĩa là một tử sĩ sẽ công thành danh toại nếu y kế thừa sức mạnh và sự kiên trì của cá chép bơi ngược dòng hàng năm. Hai bên sảnh là những dãy cầu thang, họ bước lên cầu thang phía bên phải cho rằng nó sẽ dẫn mình đến góc phía đông của tầng hai. Tuy nhiên, gian sảnh tròn ở tầng trên không hề giống kiểu mẫu đối xứng dưới tầng một. Họ trông thấy ít nhất có tám cánh cửa hẹp đang mở toang. Đào Cam tự mình xác định phương hướng rồi tiến vào cửa thứ hai bên phải kéo Kiều Thái đi cùng thế nhưng đốt cuộc họ chỉ tìm thấy hai thư vòng bụi bặm trống không họ lại lẳng lặng chạy ra ngoài rồi tiến vào hành lang kế bên lúc đào cam chậm rãi đẩy cánh cửa cuối hành lang mở ra y chợt nhận thấy mình đang đứng trên một dưng đài nhỏ hướng ra cả ba phía bên phải y là dưng đài được che chắn mà họ đã trông thấy từ bên dưới ở bên đó cách nơi y đang đứng ước chừng mười lăm thước y mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi cúi người trên bàn Có vẻ như nàng đang đọc sách Là nàng, nàng ấy Đào cam gây sát tai kiều thái thì thầm Ta nhận ra gương mặt nhìn nghiêm của nàng ấy Kiều thái lầm bầm gì đó Y chỉ tay vào những dãy phòng thi nhỏ Kéo dài chạy dọc bên dưới Cách ngang là các dãy hành lang Có con gì đó nhỏ thó và đen đúa Đang bò dọc theo các phòng thi ở phía bên trái đó Y khẳng giọng thì thầm Đôi một con khác nữa Chúng không có chân Chỉ có những cánh tay dài khẳng khiu Nắm thật chặt cánh tay đào cam y bổ sung Chúng bỗng nhiên biến mất vào trong bóng tối Chúng không phải là con người Chắc hẳn là ảo giác của ánh trăng thôi Đào cam thì thầm đáp lại Chúng ta hãy đi bắt ngữ nhân ấy Nàng ấy đích thị là con người bằng xương bằng thịt Y quay người lại Cùng lúc đó một tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên Mảnh áo choàng của y vướng vào Cảnh gaitu tua bột bông hồng trồng trong chậu đặt trên một bục đế mỏng nằm chân góc dương đài. Họ lại chạy vào trong và dừng lại một chút trong gian rảnh tròn, không nghe và không thấy gì cả. Họ phóng vào dãy hành lang bên cạnh, tận cùng là một phòng đọc sách nhỏ, trừ rồi ầm ĩ, họ chạy trở lại và tiến vào hành lang thứ ba. Lối này rốt cuộc đưa họ đến dương đài được che chắn ban nãy, nhưng nữ nhân kia đã không còn ở đó nữa. Kiều Táng chạy ngược về sảnh đường Và đi xuống cầu thang Hy vọng bắt kịp kẻ đào tẩu Đào cam mau lẹ quan sát gian phòng nhỏ Có một chiếc trường kỳ bằng tre Chật hẹp Bề mặt có lót đệm được gấp lại gọn gàng Trên bàn đặt một chiếc lồng nhỏ xíu Bằng bạc chạm khách Ngay khi đào cam nâng nó lên Thì con dế bên trong bắt đầu phát ra tiếng kêu riu rít Y lại đặt nó xuống Và nhặt lên hai mảnh giấy được gấp lại Mang nó đến bên cửa sổ Y nhận ra đó là những tấm bản đồ Một tấm phác họa cửa sông Châu Giang Còn tấm kia là khu phố người Hồ Bao quanh chùa Hoài Thánh Lựa điểm ngũ tiên của Kiều Thái Được đánh dấu bằng một chấm đỏ Y bỏ mấy tấm bản đồ cùng chiếc lồng Và ống tay áo của mình Rồi bước trở lại gian rảnh Kiều Thái đi lên tầng hôn hẹn nói Đào huynh Nàng ta đã đánh lừa chúng ta rồi Y nói vẻ chán ghét Cửa hậu đang khép hờ Làm sao một kẻ mô loa có thể đào tàu nhanh đến như thế Đào cam lẳng lặng đưa cho y xem mấy tấm bản đồ Làm sao một kẻ mua loa có thể xem bản đồ được chứ Y có kịnh hỏi Thôi dù sao chúng ta cũng ngay mau chóng đi xem xét xung quanh khu nhà này Được thôi chúng ta không bắt được nữ nhân ấy Nhưng để muốn xem lại những con vật màu đen kỳ quặc Mà đệ trông thấy đang bò dọc theo đây Chỉ để đảm bảo rằng đệ không phải là kẻ quán gà Họ bước xuống cầu thang và đi dông ngoài khoảnh sơn lát đá Tiếp đó, họ đi dọc theo những dây phòng thi Ở khu phía đông của quân thể Thỉnh thoảng ngẫu nhiên mở một cánh cửa nào đó ra Nhưng chẳng có gì Trong những gian phòng nhỏ tối mù ấy Ngoài những bàn ghế thông thường Bật chợt, họ nghe thấy một tiếng la thất thanh Bị bóc nghẹt Ở dãy kế tiếp Kiều thái rít lên Họ vận hết sức chạy nhanh nhất có thể Dọc theo hành lang Kiều thái đến khúc ngoặt ngay trước đào cam Dù nguẹo qua đó như một tia chớp khoảng nửa đường chạy xuống một tiếng cửa phòng thi khép hở hiện ra y nghe thấy tiếng một chiếc ghế đồ ập xuống sàn nhà theo sau là tiếng kêu gào hãi hùng của một nữ nhân lúc chiều thái đến được bên cạnh cửa âm thanh đó đột ngột chấm dứt ngay khi y sắp sửa đẩy cửa mở ra y bỗng cảm thấy có một đoạn lụa trơn nhẵn quấn vào cổ họng mình bản năng của một cao thủ từng lăn lộn trốn giang hồ thúc đẩy kiều thái ấn cầm bình vào ngực và gồng những thứ cơ quần quận ở cổ lên cùng lúc đó y quăng bình chống hai bàn tay xuống mặt đất rồi lộn nhào một cú nhanh như chớp kẻ tấn công vẫn bám sát sau lưng y đây là chiều phản đòn chí mạng đối phó lại một cú xiết ngạn từ đằng sau trong lúc toàn bộ sức nặng cơ thể của y đầu ập xuống nằm nhân bên dưới mình y cảm nhận được một cơn đau thiêu đốt nơi cổ họng thế nhưng vào khoảnh khắc đó một âm thanh đượn người của xương gãy răng rắc vang lên và đoạn lụa quấn quanh cổ y dần buông lỏng trong nháy mắt kiều thái đứng dậy và xé toạc mảnh khăn lụa khỏi cổ mình một nam nhân béo lùn bỗng sục đa từ phòng thì đối diện kiều thái cố tóm lấy hắn nhưng bị hụt thì đang bám theo đối phương y bất chợt khựng lại vì cánh tay phải của y bị giật mạnh một cú nó bị mắc kẹt trong bộ chiếc thòng lọng trong lúc y đang cố liệu mạng nới lỏng nó thì bóng dáng béo lùn đen gì kia biến bớt dạng ở tận phía cuối hành lang xin lỗi đào cam tự hộn nghển sau lưng y ta chủ định quăng thòng lọng nhắm vào đầu gã kia huynh thật thiếu kinh nghiệm đào huynh kiều thái gắt ầm lên tên cậu tặc ấy đã tẩu thoát y cóc kỉnh nhìn vào tấm khăn choàng và sơ và đồng bạc được buộc vào góc khăn sau đó y cất khăn choàng và ống tay áo của mình một thân hình mảnh mai bước ra từ phòng thi và kiều thái cảm nhận được hai cánh tay trần mềm mại vòng quanh cổ mình rồi một mái đầu tóc sắn nhỏ nhắn dụi vào ngực mình Và rồi một nữ nhân thứ hai bước ra Khỏi cánh cửa phòng thi đằng sau y Giữ chặt chiếc quần rách nát tới tàu của mình Cào xanh ơi Kiều thái thốt lên Lại là cặp song sinh kinh khủng này Đình đa buông y đà Đào cam giơ chiếc đèn lồng lên Ánh sáng soi chiếu gương mặt nhợt nhạt Của cặp song sinh cùng thân hình trần trụi Đầy những mảng bầm tím đáng sợ Và những vết chảy sức đơm máu Nhưng tên ma đâu đó Cố cưng bức bọn tiểu nữ Đinh Đà nức nở kể Và còn từng riêng từng người nữa chứ Tiểu Thánh cười nói Thậm chí còn không phải là một trải nghiệm chung nữa Khải mau, hai nàng làm sao mà lại đến nơi này Đan Nạp lau mặt Tất cả đều là lỗi của tỷ ấy Nàng hét lên tỷ ấy đã thách đố tiểu nữ Nàng trao cho tỷ tỷ đang góc nức nở của mình Một ánh nhìn hờn dỗi Rồi vội vã nói tiếp chủ nhân không đến ăn tối nên bọn tiểu nữ quyết định sẽ đi ăn mì trong chợ sau đó tỷ ấy bảo rằng trong khu nhà này có ma quỷ xuất hiện nhưng tiểu nữ đã phản bác lại còn tỷ ấy thì cứ khăng khăng nói có và tiểu nữ sẽ chẳng đời nào dám đi vào bên trong vì thế mà cả hai đã đến đây lẻn qua tròi canh rồi đi xem lướt qua hành lang thứ nhất ngay khi bọn tiểu nữ muốn rời khỏi chốn rùng rợn này thì hai tên gian tặc khủng khiếp kia như từ trên trời rơi xuống và đuổi theo bọn tiểu nữ hai tỷ muội bỏ chạy như thỏ rừng vào trong phòng thi này thế nhưng bọn chúng lại dùng sức phá cửa một tên kéo lê tì tì vào phòng đối diện còn tên kia thì ép tiểu nữ nằm lên mặt bàn rồi bắt đầu xé y phục của tiểu nữ giữ chặt những mảnh vải rách nát che thân nàng nói tim với vẻ hài lòng lúc hắn cố sức hôn tiểu nữ thì đan nạp này đã thọc ngón tay cái vào mắt trái hắn chúng cứ luôn miệng lao bao và lầm bầm bằng thứ ngôn ngữ kinh khủng nào đó Đình Đà than khóc những kẻ đó không thể nào là con người tên bị gãy lưng này đủ để được xem là một con người đó đào cam nhận định y đã xem xét thi thể đang nằm dài trên mặt đất kiều thái nhận ra dáng mặt nhăn nhúm này xương gò má cao mũi tẹt cùng vầng trán thấp có nếp nhăn một tên Thủy thượng nhân y nói với đào cam chúng lại bám theo nữ nhân mù kia và chúng cũng có ý định trư cử nàng ta ngay trên dương đài đó thế nhưng khoảng thời gian phóng đã ngắn ngủi của chúng đã phá hủy mọi chuyện thôi chúng ta hãy tiễn hai nữ nhân dám nghĩ dám làm này về nhà nào hai nữ nhân đi vào trong phòng thi lúc trở ra chúng họ đã khá chỉnh chui trong bộ y phục thêu hoa bọn họ ngoan ngoãn đi theo kiều thái cùng đào cam đến chòi canh của người gác trường thi sau nhiều lần gõ cửa một nam nhân nó gương mặt ngán ngủ ra kiều thái nói cho hắn biết y là ai Và ra lệnh cho hắn khóa cánh cổng phía sau họ Đôi chơi các bộ quái đến đưa thi thể đi Và ta không có ý nói người đâu Ý dỗ rằng nói thêm Họ đi dọc phố xuôi về phía Nam Sau một quãng đi bộ ngắn là họ đã đến ngây ra Đích thân thiên trưởng ra mở cổng Trông thấy cặp song sinh hắn thở vào nhẹ nhõm lên tiếng tạ ơn trời đất Các ngươi lại gây ra chuyện gì thế Cặp song sinh lao vào vòng tay của họ nghi Rồi bắt đầu leo nhéo về kích động bằng thứ tiếng mà Kiều Thái cho là ngôn ngữ ba tư Hãy đưa họ lên giường nghỉ đi, thuyền trưởng Kiều Thái ngắt lời họ Hai người họ suýt chút nữa đã đánh mất đoá hoa trình nữ của mình đó Tốt nhất là tất cả nên đích thân đảm bảo rằng vào tối nay Mối dụng bị đó được loại trừ triệt để và vĩnh viễn Có lẽ đó là một ý tưởng hay Ngày thiên tế nói Cha châu hai nữ nhân một nụ cười chiều mến chúc cá tường mà lại chơi đừng để họ lạm dụng thân phận mới của mình thuyền trưởng à bằng hữu lâu năm nhất của tại hạ huynh đệ cắt máu ăn thề của tại hạ cũng đã thành hôn với một cặp song sinh trước khi thành hôn y là một cao thủ võ lâm một lãng tử say mê tiểu sắc còn bây giờ thì chuyện gì đã xảy ra với y thế hà Đào cam Đào cam bĩu môi và buồn bã lắc đầu chuyện gì đã xảy ra với y thuyền trưởng hõng nghi thắc mắc vẻ hiếu kỳ y tàn tạ lắm rồi Kêu tái ảm đạm đáp lời cáo tư hồi mười chín nhận mật nằm địch công kinh hãi gấp điều tra quan án dụng mưu họ thấy địch công đang an tỏa sau án thư miệt mài ghi chép dưới ánh sáng từ hai giá nến bằng bạc khổng lồ ông đặt bút lông xuống và xăm xoay bộ y phục nhếch nhác của họ dị hỏi với vẻ vô cùng kinh ngạc Hai người đã ở đâu vậy Kiều thái cùng đào cam ngồi xuống đoạn thuật lại sự việc đã xảy ra trong khảo thí đường lúc họ bầm báo xong địch công đấm mạnh tay xuống án thư bọn xích cổ tộc đảng bọn côn đồ đại thực tất tại đám sát nhân tàn độc đó xem đa đang mặc sức hoành hành tùy ý ở thành này đám quân viên châu đình kia đang làm gì vậy tự kiềm chế bản thân ông nói thêm giờ đã bình tĩnh hơn đưa cho ta xem những tấm bản đồ kia đào cam đào cam lấy lồng dế từ ống tay áo ra rồi cẩn thận đặt nó phía cuối bản tiếp đó y rút mấy tấm bản đồ rồi mở nó ra con dế bắt đầu kêu vo vo chói tay địch công cáu kỉnh ngó nhìn trước lồng rồi châm mặt xem xét những tấm bản đồ chậm rãi giật mạnh hàng tóc mai của mình ông ngẩng đầu lên và nói những tấm bản đồ này cũ rồi khu phố nghệ hồ này có từ tận ba mươi năm về trước Lúc những chức quyền đại thực bắt đầu thường xuyên cập biến tại vùng này Nhưng theo như ta biết thì nó cũng khá chính xác Chấm đỏ đánh dấu lữ điểm quả kiều thái đã được thêm vào gần đây Các bằng hữu của ta Nữ nhân đấy chẳng nghề mù loàng hơn ta hay các ngươi đâu ngươi không thể bắt con côn trùng âm ý đó câm miệng được à Đào cam Đào cam nhét chiếc lồng trở lại ống tay áo Tiếp đó y tắc mắc Thưa đại nhân Những kẻ bám theo dưu thái cài đã trở lại chưa ạ?" Chưa, địch công cộc lốc đáp Lá thư từ kinh đành cũng chưa đến cũng sắp nửa đêm được còn gì Ông chìm vào nỗi thinh lặng đầy ưu tư Đào cam đứng lên chấm trà mới Khi họ vừa uống được một chén Thì tổng quản bước vào Cùng một nam nhân gây co Mặc một tấm máu choàng màu lam mộc mạc Đầu đội một chiếc mũ chóp nhỏ Hàng đêm mép tuy đá bạc Nhưng y lại có bờ vai động Văng răng dấp của một chiến binh Sau khi tổng quản đã rời đi Y bẩm báo với giọng điệu khô khan. Giấu tay cái đi tặng về nhà, rồi dùng cơm tối một mình trong lương đình ngoài hoa viên. Đội y lui về hậu viện. Sau đó, bọn thổ cạp đã đòi hỏi các tỳ nữ. Hóa ra lúc ấy y đã triệu tập bốn thế tiếp của mình lại, rồi cùi trách họ vì thói biên nhắc vô tích sự, cho rằng đại phu nhân của mình phải chịu trách nhiệm về việc này. Y sai các tỳ nữ lột quần áo nàng ta, ghi chặt nàng ta lại, rồi tự tay quất cho nàng ta một trận. Sau đó y cho gọi sáu tiểu thiếp vào và thông báo các khoản phụ cấp của họ sẽ bị cắt giảm một nửa cuối cùng y về thư phòng đổi một mình uống đến say khướt lúc quản gia nói rằng họ diêu có vẻ như đã say rất nồng rồi thì thuộc cảm tới đây bẩm báo với đại nhân có tin tức gì về mãn tốc nhi không địch công hỏi bẩm chưa thưa đại nhân chắc hẳn hắn đã lẩn trốn ở xó xỉnh nào đó bên ngoài thành vì bọn thuộc cả đã lùng sục khắp khu phố người hồ ấy và lại các bộ quái cũng đã kiểm tra tất cả các lữ điểm rẻ tiền rồi à? được rồi, ngươi có thể lui. sau khi mật thám rời khỏi, kiều thái thốt lên, họ ông còn là một tên khốn bùn xịn, không phải là một kẻ dễ chịu cho lắm. địch công đồng tình và đủ rào hoạt để có thể đoán trước việc ta sẽ cường người bám theo y, đó đang là thế. ông giật mạnh bộ đầu rồi bất chợt hỏi kiều thái. Hai tỷ nữ của họ nghề vất ổn cả chứ Ồ vâng Họ thoát được dù trải qua một phen hú vía. Y phát miệng cười thêm vào "Ấy thế mà Đến lúc này thì họ không còn là tỷ nữ nữa Và cũng chẳng còn là các thiếu nữ nữa Nếu thuộc cả nhận định tình hình chính xác Bẩm đại nhân Thuộc cả có ấn định đó rệt đằng Gã thuyền trường ấy Sau khi có chút bình phục khỏi nỗi bàng hoàng Trước bộ sát tại tình nhân cũ của mình Bỗng nhận ra trong suốt mấy năm nay Mới có nệ vô tư thuần khiết của họ mỗi ngày lại dần nhạt nhẽo hơn. Ngay cả đối với một kẻ theo thuyết thần bí như hắn, và vì và vì đã quay trở lại thành một nam nhân tự do tự tại, có thể nói là vậy, nên tốt hơn là hắn nên cân nhắc tình phụ tử đối với hai thiếu nữ mà mình vẫn đang bao bọc. Nhân là khi hai nữ nhân hỗn sự kia, chẳng mong gì hơn. Đào Cam trao cho, cho địch công ánh nhìn tò mò, Lúc y nghe được câu hỏi của ông về cặp song sinh. Giờ đây y thắc mắc thưa đại nhân cặp song sinh kia có liên quan đến vụ án của liễu ngự sử sao ạ không trực tiếp địch công đáp lời làm sao mà hai nữ nhân ấy có thể cho dù là gián tiếp thì kiều thái mở lời vẻ kinh ngạc thế nhưng địch công đã giơ tay lên và chỉ về phía cửa tổng quản đang dẫn đường cho hai nam nhân toàn thân nhung y võ phục gọn gàng họ đội mũ sắt chóp gọn cùng giáp xích viên đồng Dấu hiệu của các đội trưởng kỵ binh Sau khi cả hai nghiêm nghị hành lễ với quan án Người nhiều tuổi hơn lấy một phong thư lớn được niêm phong kín từ trong ủng của mình ra Đặt nó lên án thư, y kính cận thưa Lá thư này do bọn tiêu chức mang đến đây theo mệnh lệnh của Thượng Thư Tỉnh Có một đoàn kỵ binh đặc biệt theo hộ tống Địch công thở dài và đóng dấu chuyện lên tờ biên nhận Cảm tạo hai vị đội trưởng Rồi ra lệnh tổng quản đảm bảo thu xếp Cho tất cả thành viên trong đoàn hộ tống Được ăn nở thỏa đáng Ông xem mở phong thư Đôi tư tốn đọc lá thư dài Hai thục hạ căng thẳng Quan sát gương mặt đầy vẻ lo âu của ông Cuối cùng ông ngẩng đầu lên Và chậm dã nói Tin xấu, rất xấu bệnh tinh của thiên hoàng biến chuyển Ngày càng tệ hơn Các thái y túc trực bên Long Giang Đều lo sợ Việc hoàng thượng băng hà sắp xảy ra Thiện hậu đang tạo dựng một liên minh chính trị đầy quyền lực sẽ ủng hộ một chế độ nhập chính. Đồng nghĩa với việc mọi quyền lực sẽ được trao cho nương nương với tư cách là Hoàng Thái Hậu. Thượng Thư Tỉnh nhấn mạnh rằng việc ngự sử đại nhân mất tích bây giờ buộc phải được chính thức công bố trước báo quanh văn võ ngay và phải lập tức bổ nhiệm người khác thay thế vị trí của ngài ấy. Nếu không thì e là nhóm thần tử trung thành sẽ không có hạt nhân nào đủ sức tập hợp các thành viên lại bất cứ sự trì quát nào đều sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường thế nên thượng thu tỉnh lệnh cho ta từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của liễu ngự sử và hồi kinh càng sớm càng tốt trong khả năng cho phép địch công quẳng lá thư lên trên án đứng phắt dậy rồi bắt đầu đi tới ly lui phấn độ giúp mạnh ống tay áo dài kiều thái và đào cao nhìn nhau khổ sở họ không biết phải nói gì thình lình địch công khựng lại trước mặt họ chỉ duy nhất một việc mà chúng ta có thể làm ông quả quyết nói một biện pháp liều lĩnh nhưng với thời gian vô cùng gấp rút hiện nay thì lại rất thích hợp ông quay về chỗ ngồi chống khuỷu tay và rướn người về phía trước địch công tiếp tục nói đào Cam hãy đến xưởng cầm bột điêu khắc già theo đạo phật rồi mua một mô hình thủ cấp của một nam nhân làm bằng gỗ nó phải được đóng vào nham môn ngay tối nay cao quá tầm nhìn để từ bên dưới không ai có thể nhận ra nó là giả. Thế dưới trên bảng thông cáo sẽ dán một yết thị chính thức mà bản quan sẽ thảo ra ngay bây giờ. Không tiếm sửa đến những câu hỏi đầy kinh ngạc của hai thuộc hạ, ông thấm ướt bút lông rồi mau chóng viết xuống một văn bản ngắn, rồi ông ngồi trở lại ghế và đọc lớn lên. Địch nhân kiệt đại lý tự khanh trong chuyến tuần du tại quảng châu đã phát hiện ra thi thể của một vị mệnh quan triều đình trót phạm tội phản quốc nên trốn chạy khỏi kinh thành cùng một phần thưởng được treo trên đầu y sau cuộc khám nghiệm tử thi chứng tỏ tên tội phạm này đã bị đầu độc thi thể liền bị phanh thây ngay sau khi chết con thủ cấp sẽ bị đem thị chúng trong ba ngày liên tiếp theo đúng vương pháp bất cứ kẻ nào gây ra cái chết của kẻ phản bội giang san đáng khinh này được lệnh phải trình diện trước đại lý tự khanh để có thể nhận được một phần thưởng gồm năm trăm lượng vàng một tội ác hoặc hành vi phạm pháp mà hắn có thể đã phạm phải trước đó ngoại trừ tội sát nhân đều sẽ được ân xá. Địch công thầy bức văn thư lên án đoạn nói tiếp. Tận nhân tên chủ miêu sẽ không bị qua mắt. Ta đang trông chờ mấy tay sai người hoa của hắn, chẳng hạn như hai nam nhân đã cải trang thành bộ quái để truyền thi thể của ngự sử đại nhân đến chùa hòa pháp. Nếu như thủ cấp được trao lên cùng với ít tỵ như vậy được lan truyền khắp thành ngay trong đêm nay, thì khả năng lớn là có kẻ nhìn thấy chúng vào sáng hôm sau và kẻ lao thẳng đến đây trước khi chủ nhân của hắn có thời gian để kịp cảnh báo rằng đó chẳng qua là một trò lừa bịp. Kiều Thái trông đầy ngờ vực nhưng đào cam thì hào hứng gật đầu và kết lời. Đó chính là cách duy nhất để có được kết quả nhanh chóng. Tiền đại ác nhân chắc chắn có ít nhất chừng một tá đồng bọn và còn năm trăm lượng vàng mà chúng sẽ chẳng kiếm được trong vòng năm trăm năm. bọn chúng sẽ lao thẳng đến đây cố hạ thủ lẫn nhau để tranh lấy phần thưởng. Chúng ta hãy hy vọng thế để công mệt mỏi Dù sao thì đó cũng là cách tốt nhất Mà ta có thể nghĩ ra Bắt tay vào việc thôi Hồi 20 Kiều đấu úy nghe tỏ nguồn cơn Trong một nô chết bị an toán Kiều thái bị đánh thức Vào lúc bình minh Vì giọng nói oang oang của vị giáo sĩ hồi giáo Từ trên đỉnh tháp Ông ta đang trịnh trọng yêu cầu Các tín đồ sung đạo cầu nguyện cho buổi ban mai Kiều thái rụi mắt y không ngủ ngon giấc và lưng đang đau ế ẩm cẩn thận vuốt ngón tay dọc theo cụ họng xương phồng của mình y tự lẩm bẩm đêm khuya và một cuộc hỗn chiến không phải dành cho một đại hán đã bốn mươi lăm tuổi huynh đai a y đứng dậy nay giờ vẫn cứ lõa thể như thế hất cánh cửa chớp mở ra y hớp một ngụm dài từ bòi của ấm trà đặt trong chiếc giỏ lót bông xúc miệng và nhổ nước trà ấm vào trong ống nhổ bằng xứ miệng làu bào y lại nằm lăn xuống phản một lần nữa Kiều thái nghĩ mình sẽ tự thưởng cho bản thân được chợp mắt đôi chút trước khi thức dậy và sự soạn đến đô đốc phủ vừa khi mới mơ màng chợp mắt y lại bị một tiếng gõ cửa đánh thức biến đi y hét toáng lên khó chịu là tiếp đây hãy mở cửa mau nhanh lên kiều thái nhận ra giọng nói của Trương mộc nô nở một nụ cười hụ hởi y bật dậy và xò chân vào quần dài kiều thái kéo thân cửa ra trông một nô hấp tấp bước vào trong và cài then phía sau lại nàng giống mình trong một tấm áo choàng có mũ dài thướt tha bằng vải bông màu lam đôi mắt nàng tỏa sáng rạng ngời kiều thái thầm nghĩ nàng thậm chí trông còn xinh đẹp hơn trước đây y đẩy chiếc ghế duy nhất trong phòng về phía nàng còn mình thì ngồi xuống cạnh giường Muốn dùng một chén trà chứ y lúng túng hỏi trông một nô lắc đầu đá chiếc ghế văng ra và sốt ruột nói nghe này Mọi đắc rối của thiếp đã kết thúc chàng không cần phải đưa thiếp đến kinh thành nữa chỉ cần dẫn thiếp tới chỗ chủ nhân của chàng ngay bây giờ tới gặp chủ nhân của ta ư tại sao bởi ngày ấy đã hứa hẹn một phần thưởng một lượng vàng lớn đó là lý do thiếp nghe thấy các ngư dân hô vang tin đấy tới tận thuyền của thiếp họ thấy cáo thị dán trên cổng thị bạc ti thiếp không biết ngự sử đại nhân lại vướng vào rắc rối trốn quan trường mà chỉ nông cạn nghĩ rằng chàng gây tới quảng châu chỉ vì thân nữ nhi hèn mọn này nhưng điều đó không còn nghĩa lý gì nữa. Điều quan trọng là tiếp có thể giành được phần thưởng vì tiếp chính là người đã đầu độc ngự sử đại nhân. nàng ư? kiều thái kinh ngạc thốt lên. làm sao nàng có thể? tiếp sẽ giải thích. trương Mộng nô cộc lúc ngắt lời. chỉ để cho chàng thấy tại sao chàng phải đưa tiếp tới chỗ chủ nhân của mình ngay lập tức và nói đôi lời tốt đẹp cho tiếp nữa. nữ nhân cười tâm bá choàng màu lam rồi bất cần ném nó no xuống sàn. Bên trong nàng chỉ mặc độc một tấm máu tròn lụa Trong suốt lộ rõ mùn bột Từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ của mình Khoảng 6 tuần trước Nàng tiếp tục nói Thiếp đã qua đêm với người bảo trợ của mình Trong một gian nhà gần ngôi chùa Đến sáng khi Thiếp rời đi Hắn đã rằng có một lễ hội ở chùa Hoa Tháp Và trên đường tới bến thuyền Thiếp nên viếng thăm nơi đó để cầu nguyện cho hắn Tên khốn ấy Ôi dù sao thì Thiếp cũng đã đến đó Và thắp hương trước bức tượng quan âm Bồ Tháp Đột nhiên thiếp nhận thấy một nam nhân đứng kế bên nhìn chằm chằm vào mình Chàng trai ấy cao to và đẹp trai Và mặc dù khoác trên mình bộ y phục rất giản đơn Nhưng vẫn toát lên dáng vẻ quyền uy Chàng ấy hỏi thiếp tại sao một nữ nhân người hồ lại cầu nguyện Một nữ thần trung nguyên Thiếp nói rằng một nữ nhân không ngại có quá nhiều nữ thần che chở cho mình Chàng ấy cười âm lên và từ đó bắt đầu một cuộc trò chuyện dài Thiếp biết ngay đây là mẫu nam nhân mà mình đang hy vọng được gặp gỡ suốt cả cuộc đời Đối xử với Thiếp như là một nữ nhân thực sự, Thiếp đã yêu chàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên như một thiếu nữ 16 tuổi. Do cảm nhận được chàng ấy cũng thích mình nên Thiếp đã mời chàng ấy dùng một chén trà với mình trong nhà. Nơi đó khá gần lối vào phía sau của ngôi chùa và Thiếp biết rằng người bảo trợ của mình đã rời đi rồi. Chẳng có thể tự tưởng tượng những gì xảy ra tiếp theo. Sau đó chàng ấy bảo Thiếp là mình chưa thành thân cũng chưa bao giờ chung chân gối với một nữ nhân nào trước đây. Điều đó không quan trọng. Chàng ấy nói, bởi vì bây giờ chàng ấy đã gặp Thiếp, chàng ấy đã nói nhiều điều tốt đẹp khác, sau đó lại thêm rằng mình là ngự sử đại phu. Khi Thiếp giải thích những đắc đối của mình cho chàng ấy nghe, chàng ấy đã hứa sẽ mang lại cho bản thân hèn này tư cách bách tính đại đường và trả cho người bảo trợ của Thiếp tất cả các chi phí. Chàng ấy sẽ phải rời khỏi Quảng Châu trong một vài ngày tới, nhưng rồi sẽ quay lại để đón Thiếp và đưa về trốn Kinh Thành. Vượt nhẹ mái tóc của mình, trong mục Nô tiếp tục nói với một nụ cười hồi tưởng. Những ngày đêm mà cả hai trải qua với nhau là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thiếp Thiếp nói với chàng như vậy đó Hãy nghĩ là Thiếp một nữ nhân đã ở với cả tá nam nhân Chính xác bao nhiêu thì chỉ có trời mới biết được Lại cảm giác như một thiếu nữ héo hon vì mối tình đầu Thiếp đã ngẩn ngơ cuồng giải vì chàng ấy đến mức đã lên cơn ghen tuông Tồi tệ khi chàng ấy sắp sửa trở lại kinh thành Và sau đó Thiếp đã hành động cực kỳ xuẩn gốc Làm rối tung tất cả bằng chính đôi tay mình trông mộc nô dừng lại và lau mồ hôi trên trán bằng đầu ống tay áo vớ lấy ấm trà nàng tu từ vòi rồi lại tiếp tục nói vẻ thờ ơ chẳng phải biết đăng đám thủy thượng nhân bọn tiếp luôn có sẵn những loại thuốc lạ những thứ bua ngải có thảo dược nhưng cũng có độc dược các công thức đã được truyền lại cho nữ nhân tộc đàn qua nhiều thế hệ bọn tiếp có một chất độc đặc biệt sẽ đưa cho tình nhân khi nghi ngờ y có ý định bỏ rơi mình mãi mãi và viện cớ rằng y sẽ phải đi xa Nếu y trở về Bọn thiếp sẽ đưa cho y giải dược Và y sẽ không bao giờ biết chuyện đã xảy ra Thiếp đã hỏi ngự sử đại nhân Khi nào chàng ấy quay trở lại Quảng Châu đón thiếp Và chàng ấy nói trong hai tuần nữa Sẽ không sai hẹn Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng Thiếp đã hạ độc vào trà của chàng ấy Một liều sẽ làm vô hại nếu chàng ấy có giải dược Trong thời gian ba tuần Nhưng nếu chàng ấy lừa dư thiếp Không bao giờ quay trở lại nữa Thì trong một nô này Muốn chàng ấy phải trả giá cho điều đó Bằng chính bằng sống của mình Hai tuần trôi qua, rồi một tuần nữa tuần thứ ba đó thật khủng khiếp thiếp hầu như không ăn và những đêm đó ba tuần đã trôi qua thiếp sống trong trạng thái như bị thôi miên nhẩm đếm từng ngày một đến ngày thứ năm thì ngự sử đại nhân đến Chẳng ấy tối gặp thiếp trên thuyền vào buổi sáng sớm nếu đằng bình đã bị giữ chân tại kinh thành vì một sự vụ khẩn cấp ngự sử đại nhân đã đến quảng châu hai ngày trước ẩn danh hoàn toàn chỉ đi chung với tùy tùng của mình là tô chủ sự Chàng ấy đã chỉ hoãn việc đến thăm thiếp vì phải gặp vài người đại thực quen biết Và cũng vì chàng ấy cảm thấy không được khỏe muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn Nhưng tình trạng lại trở nên tệ hơn nên giờ chàng ấy phải đến Khi đang mang bệnh với hy vọng các bằng hữu của thiếp sẽ chữa khỏi Thiếp đã phát điên vì không đem theo giải dược bên mình Thiếp đã giấu nó trong ngôi nhà gần chùa Thiếp bảo chàng ấy đến đó với mình ngay lập tức cư xử đại nhân bất tỉnh ngay khi cả hai vào bên trong thiệp đa đổ giải rực vào miệng chàng ấy nhưng đã quá muộn Hai khác sau chàng ấy qua đời trơ mộc nồ cắn bơi và nhìn chằm chằm vào mái nhà bên ngoài một hồi lâu kiều thái ngưng liên nhìn nàng chết lặng gương mặt y biến rắc trở nên nhợt nhạt đầy vẻ chết chóc nàng chậm rãi nói tiếp chẳng có ai trong nhà mà tiếp có thể nhờ cậy vì người bảo trợ của thiếp thậm chí còn không giữ một tí nữ nào ở đó thiếp chạy đến chỗ hắn và kể lại chuyện đã xảy ra hắn chỉ mỉm cười và nói mình sẽ lo liệu tất cả. tên khôn đó biết rằng thiếp bây giờ hoàn toàn chỉ trông chờ hắn đủ lòng thương xót vì thiếp một kẻ hạ đẳng khốn khổ đã giết chết ngự sử đại nhân. nếu hắn tố cáo thiếp, thiếp sẽ bị phanh thây. thiếp nói với hắn rằng tô chủ sự sẽ bắt đầu lo lắng nếu ngự sử đại nhân không quay trở lại lựa điểm của họ vào đêm hôm đó. người bảo trợ của thiếp hỏi liệu tô chủ sự có biết mối quan hệ giữa thiếp với ngự sử đại nhân hay không. khi thiếp nói không. Hắn nói mình đảm bảo rằng tôi chủ sự Sẽ không gây ra rắc rối gì cả Trong mực nổ hít một hơi thật sâu Trao cho Kiều Thái một cái nức Cạnh khóe, nàng tiếp tục Nếu hắn chàng đưa tiếp tới Kinh Thành Có lẽ tiếp sẽ có cơ hội Để khiến người bảo trợ của mình cấm miệng lại Tại Kinh Thành Hắn chẳng là gì cả Con chàng lại là một quả nghị đô ý Và nếu hắn bao hoa gì đó Thì chàng có thể giấu tiếp ở nơi mà họ chẳng thể làm hại tiếp Nhưng bây giờ mọi sự hóa ra lại chuyển biến theo chiều hướng thuận lợi nhất chủ nhân của chàng đã bố cáo rằng ngư sử đại nhân là một kẻ phản quốc có nghĩa là thay vì phạm tội tiếp đã phụng sự cho triều đình tiếp sẽ vào ngày ấy có thể giữ phân nửa số vàng nếu ngày ấy cho tiếp quyền trở thành thần dân đại đường có một gian nhà nhỏ xinh đẹp và kinh thành hãy mặc y phục vào và đưa tiếp đến chỗ ngày ấy kiều tái kinh ngại ngước nhìn nữ nhân vừa tuyên án tù hình chính mình nhìn chăm chăm và nàng khi nàng đứng đó quay lưng về phía cửa sổ cơ thể tuyệt mỹ của nàng uốn lượn nổi bật trên nền trời đỏ được buổi sớm y đột nhiên nhìn thấy trong tâm trí mình hiện rõ mồn một nỗi kinh hoàng trước cảnh tượng pháp trường lúc bình minh tâm thân hoàn mỹ mềm mại này sẽ bị tung dẻo dưới lưỡi dao quả đao phủ sau đó tư chi sẽ bị chặt ra từng mảnh một cơn rung mình khiến thân hình mạnh mẽ của y run rẩy y từ từ đứng dậy trước mặt nữ nhân đang hoan hỉ ấy y đến cuồng bấu víu một cách nào đó để cứu nàng một cách nào đó để đột nhiên nàng la lên và ngã vào vòng tay kiều thái dữ dội đến mức khiến y suýt mất thăng bằng siết chặt bờ eo mềm mại của nàng y cúi đầu hôn bờ môi đỏ thắm đầy đạn đấy nhưng rồi y nhìn thấy đôi mắt to của nàng đang dần đờ đẫn miệng co giật máu nhuộm đỏ cằm cùng lúc đó y cảm thấy những giọt máu nóng hổi nhỏ xuống bàn tay mình vốn đang ghi chặt tấm lưng nhỏ nhắn của nàng trong cơn bối rối tột cùng Y ôm lấy vai trong mộc nô Nhưng ngón tay của Y chạm vào mũi tiêu bằng gỗ Kiều thái đứng đó bất động bồng ngực tròn của nữ nhân Đang hấp hổi run vào ngực Y Cặp đùi ấm áp của nàng áp sát vào Y cậu thái cảm thấy trái tim đang run đẩy Như trước đây nó đã đập rộn Khi Y ôm lấy trong vòng tay mình Ở trên thuyền Rồi trái tim ngừng đập Y đặt nàng xuống trường kỳ Và rút mũi tiêu khỏi lưng nàng Rồi Y nhẹ nhàng vuốt mắt và lóc mặt cho nàng Tâm trí Y như bị đóng băng Y sừng sút, ngó nhìn chầm chầm Và những mái nhà đại thực bằng phẳng bên ngoài Vị trí đứng bên cửa sổ Đã khiến nàng trở thành mục tiêu dễ dàng Trong một cao thủ ám khí Đột nhiên Y nhận ra rằng Bình đang đứng đó Bên cạnh thi thể của nữ nhân duy nhất mà Y từng yêu Yêu bằng tất cả tấm chân tình Đầu thái khụy gối quỳ xuống trước trường kỳ Vui mặt vào mái tóc son dài của nàng Và bật ra những tiếng nức nở kỳ lạ không nên lời Sau một hồi lâu Y nhổm dậy Kiều thái lấy tâm áp tròn màu lam của nàng phủ lên thi thể Đối với cả hai chúng ta Tình yêu có nghĩa là cái chết Y thì thầm Ta đã biết điều đó Ngay khi ta nhìn thấy nàng Tại lần đầu tiên gặp gỡ đồ ta nhìn thấy cảnh chiến trường Người thấy mùi máu tươi nồng nặc Nhìn thấy dòng máu đỏ chạy xuống Kiều thái nhìn vào thân hình bất động của trong bộc nô Một hồi lâu rồi khóa cửa phòng lại Và đi xuống cầu thang Y đi qua những con đường dẫn tới đô đốc phủ băng qua những ngõ hẻm xám xịt ở đó mới chỉ có vài người còn lại vào lúc sớm tinh mơ này tổng quản nói với y rằng địch công vẫn còn ở trong phòng ngủ Kiều thái đi lên tầng và ngồi xuống một chiếc trường kỷ tại phòng chờ địch công đã nghe thấy tiếng y vấn đề đầu trần và mặc quần áo ngủ ông kéo tấm màn sang một bên ông cầm một chiếc lược trong tay đang chải đầu và tóc mai nhìn thấy gương mặt hốc hác của kiều thái ông nhanh chóng tiến lại và hỏi vẻ kinh ngạc Trời đất chứng giám Chuyện gì đã xảy ra vậy Kiều Thái Không, không cần đứng dậy đâu Người trông như đang phát bệnh Ông ngồi xuống một chiếc trường kỳ khác Và trao cho thuộc hạ của mình Ánh nhìn đầy lo âu Nhìn trưng trưng thẳng về phía trước Kiều Thái kể cho ông nghe Toàn bộ câu chuyện của Châu Mộc Nô Khi kể xong y nói thêm bằng giọng điệu vô hồn Nhìn thẳng vào mặt địch công Thục Hạ đã nghĩ về tất cả mọi chuyện trên đường đi tới đây Thưa đại nhân Nàng và Thục Hạ đã mất nhau Dù bằng cách nào đi chăng nữa Nếu tên sát tù đó không giết châu Mộc Nô Thì Thục Hạ cũng sẽ tự mình giết chết nàng ngay lập tức Mạng sống của nàng phải trả cho ngưỡng sự đại nhân Mạng đôi mạng Nàng chắc sẽ hiểu Điều đó có trong máu của nàng Cũng như trong máu của Thục Hạ đội chiếu thái này sẽ tự kết liễu mình Hòa ra Thục Hạ vẫn sống Nhưng ngay khi vụ án này được xử lý xong Thục hạ cầu xin đại nhân hãy phóng thích thục hạ Khỏi lời thề tận trung phục vụ ngài Thưa đại nhân Thục hạ muốn rời đi và gia nhập vào Bắc Trấn Quân Chiến đấu chống lại giặc thắt đát ngoài biên giới Một khoảng không gian im lặng kéo dài Cuối cùng địch công lặng lẽ nói Ta chưa bao giờ gặp nữ nhân ấy Nhưng ta hiểu Nàng ta đã ra đi trong hạnh phúc Hạnh phúc bởi vì nàng ta nghĩ rằng Giấc mơ duy nhất của mình sẽ trở thành hiện thực nhưng trong một nổ đã chết trước khi bị giết, kiều thái ạ. bởi vì nàng chỉ còn một giấc mơ ấy thôi, mà một con người cần nhiều hơn thế để có thể tiếp tục sống. ông bút thẳng lại tấm trường bào của mình, rồi ngước nhìn lên và trầm ngâm nói: ta biết chính xác cảm giác của ngươi như thế nào, kiều thái. bốn năm trước ở bắc châu khi ta đang xử lý vụ thiết đinh án, điều tương tự cũng đã xảy ra với ta, và ta đã phải ra một quyết định, mà lần này Kẻ sát hại trong mộc nô đã quyết định thay người. Không chỉ có thế, nàng ấy còn cứu mạng và sự nghiệp của ta. Nàng ấy đã bị sự tử ư, thưa đại nhân. Kiều Thái hỏi vẻ căng thẳng. Không, nàng ấy đã kết cho ta khỏi phải chịu gánh nặng đó. Nàng ấy đã tự sát. Trọng Đái vuốt chòm râu dài, ông tiếp tục nói. Còn ta đã định từ bỏ mọi thứ, ta muốn được nghỉ ngơi, rút lui khỏi thế gian bỗng trở nên xám xịt thiếu sức sống và đầy chết chóc này địch công dừng lời rồi đột nhiên ông đặt bàn tay mình lên cánh tay kiều thái không ai có thể cho ngươi bất kỳ sự tương trợ hay lời khuyên nào ngươi phải tự quyết định sẽ bước theo hướng đi nào nhưng dù quyết định của ngươi là thế nào đi chăng nữa kiều thái nó sẽ không bao giờ thay đổi tình bằng hữu bởi sự quan tâm sâu sắc của tao đối với ngươi đứng dậy ông nói thêm với một nụ cười mệt mỏi bây giờ ta phải hoàn thành vệ sinh cá nhân có lẽ ta đang trông giống như một con bù nhìn còn ngươi tốt hơn hết hãy lệnh cho bốn bậc thám của ta ngay lập tức đến thuyền của châu bộc đồ, bắt giữ a ti nữ vốn là gián điệp của kẻ bảo trợ nàng ta và thẩm vấn cả thủy thủ đoàn phía chúng ta phải tìm hiểu danh tính của kẻ bảo trợ kia sau đó ngươi hãy quay trở lại lữ điếm của mình với một nhóm bộ quái đưa thi thể đi và thực hiện các phương thức như thường lệ để truy tìm tên sát nhân Ông quay vào trong và khuất dặn sau tấm màn cửa Kiều Thái đứng dậy và đi xuống cầu thang Hồi 21 trốn nhà môn địch công luận án Trong gian phòng sắc chết thất tung Không lâu sau khi địch công ngồi xuống ăn sáng Đào cam tiến vào Sau khi đã vấn an chủ nhân Y hóng hức hỏi liệu đã có ai xuất hiện Để đòi phân thưởng hay chưa Địch công lắc đầu và ra hiệu cho Y ngồi xuống Ông ăn hết bát cháo trong im lặng Đặt chiếc kìa xuống ông ngả lưng ra kế và khoanh tay lại trong ống tay áo động sau đó ông kể cho đào cam tất cả mọi điều và kết quả bất ngờ của bố cáo giả mạo vậy ra chính một cuộc tình phong lưu đã đưa ngự sử đại nhân trở lại quảng châu đào cam thốt lên một phần đồng thời ngày ấy cũng muốn điều tra mưu đồ nổi loạn của mãn thúc nhi vì ngày ấy đã nói rõ ràng với châu mộc đô rằng mình phải gặp vài người đại thực ở đây nhưng tại sao ngày ấy lại giữ bí mật tất cả mọi chuyện thưa đại nhân tại sao ngự sử đại nhân không bẩm báo vấn đề này với thượng thư tỉnh khi trở về kinh thành sau chuyến tuần du đầu tiên của ngày ấy đến đây và ngày ấy biết rất ít về nữ nhân đào cam nhưng ngự sử đại nhân quả thật rất thành thạo mọi công vụ của triều đình ngày ấy nghi ngờ chính kẻ thù của mình tại triều đình đứng đằng sau mọi âm mưu do đó ngày ấy không thể tin tưởng bất cứ ai cho đến khi có được bằng chứng rõ ràng cải thu của ngự sử đại nhân là các đại quan quyền cao chức trọng họ có thể có gian tế cải cắm trong ngự sử đài chúng luôn thông báo cho họ nội dung những cuộc thảo luận bí mật của thượng thư tỉnh để có được bằng chứng đó đằng ngự sử đại nhân đã trở lại quảng châu để rồi bị hạ sát ở nơi đây dưới tài chính nữ nhân lầm lạc mà ngày ấy đã chót yêu làm thế nào mà một thư sinh nhỏ nhã như ngự sử đại nhân lại đắm đuối một vũ nữ đại thực thu tiền như vậy chứ thưa đại nhân à Vì một lẽ là nữ nhân đấy khác hẳn so với các tiểu thư đại đương dịu dàng, gia giáo Mà ngự sử đại nhân từng gặp và chốn kinh kỳ Và nàng ta chắc hẳn là một nữ nhân đại thực đầu tiên ngày ấy từng trông thấy Không giống như Quảng Châu Ở Kinh Thành rất khó gặp một người đại thực Và dĩ nhiên là không có nữ nhân đại thực nào cả Ta nghĩ đầu tiên là cảm giác mới mẻ đã lôi cuốn ngày ấy Sau đó về phong tình vãn trúng của nữ nhân ấy chắc hẳn đã đánh thức những khao khát bị kiềm nén bấy lâu nay của ngự sử đại nhân niềm đam mê cháy bỏng như thế sẽ vượt qua mọi khoảng cách về chủng tộc, địa vị xã hội và trình độ học thức kêu thái cũng vô cùng mê muội nàng ta đào cam a người tốt hơn hết là không nên đề cập đến nữ nhân ấy với y thảm kịch đó đã khiến y bàng hoàng đau đớn đào cam gật đầu vẻ chín chắn kêu đệ luôn không may mắn với chuyện như nữ thường tình y nhận xét Ai có thể ra tay hạ sát nữ nhân đấy, tư đại nhân? Kiều Thái nghĩ đó là Mãn Tục Nhi Y nói rằng Mãn Tục Nhi cũng yêu nàng ta Và khi nàng ta được giới thiệu với Kiều Thái Tại bữa tiệc của Mãn Tục Nhi Gã đại thực này đã đón nhận sự yêu thích của Chu mục nô Dành cho Kiều Thái với thái độ hết sức tệ hại Mãn Tục Nhi có thể đã bám theo nàng ta Khi nàng ta đi từ lữ điếm của Kiều Thái Và leo lên mái của ngôi nhà phía sau để theo dõi họ Khi nhìn thấy họ bên nhau Y phục là lơi hắn nghĩ đây là một cuộc hò hẹn yêu đương và đã giết chết nàng ta trong một cơn ghen tuông mù quáng hợp lý nhưng không thuyết phục địch công nhấp một ngụm trà tiếp tục nói tuy nhiên có thể thảm kịch này giờ chỉ là một vấn đề phụ vấn đề chính là tìm ra kẻ bảo trợ của châu bộc nô là ai kẻ này đã cố gắng lôi kéo ngự sử đại nhân dinh liễu và mưu đồ của người đại thực là người muốn che giấu cái chết của ngự sử đại nhân và là người phải chịu trách nhiệm cho vụ sát tải tô chủ sự và bảo phu nhân chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ còn răng dở của ngự sử đại nhân cụ thể là có được bằng chứng rõ đàng để vạch mặt những kẻ thù của ngài ấy những kẻ phản khúc hèn hạ nhất tại triều đình do chính bọn chúng đã sai khiến kẻ bảo trợ của châu mộc nô tên nắng sẽ phải tiết lộ cho chúng ta danh tính của đám người kia chúng ta đã không thể ngăn chặn việc ngự sử đại nhân bị sát hại Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn cản Đám ác nhân ấy gặt hái kết quả Từ những tội ác bi ổi này Và bọn chúng đã bắt đầu làm được điều đó Bằng chứng là những tin tức xấu Trong bức mật thư đến từ thượng thư tỉnh Vì vậy ta phải xác định nam nhân này là ai Trước khi ta trở về Kinh Thành Trong hôm nay Các mật tám của ta đang thẩm vấn tì nữ của châu Mộc Nô Và thủy thủ đoàn trên thuyền Nhưng ta không mong đợi nhiều Từ cách phá án thông thường đó Cái kia sẽ đảm bảo sao cho không ai biết được danh tính thật sự của hắn. Với chúng ta phải làm gì tiếp theo, thưa đại nhân? Đào Cam lo lắng hỏi. Sau khi Kiều Thái rời khỏi, địch công đáp lời. Ta đã nhận xét lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở đây trong hai ngày qua. Ta cố gắng sắp xếp các sự việc đã biết thành một sơ đồ tương đối hợp lý và đã hình thành một giả thuyết. Dựa trên, sở, dựa trên cơ sở giả thuyết này, ta sẽ hành động vào ngay sáng nay.